Chương một, Diệp Trường mà i Tiên võ Đại lục, Cường Giả Vi Tôn. Võ nhập đạo Khai mở đan Điền Thiên Linh Gia n Cường Tôn, Nhập Đan Nhục h Hấp Thu thiên địa linh Khí, mở ra nhục Thể t Võ Võ Đạo Địa Lục, Bảo Mở Mở n Cường g Giả Phá tiên o á Hư Không, Quyền Chấn Hà. Quyền Trấn Sơn Mà i võ đại lục cảnh giới chia làm là võ giả ngũ cảnh luân hải bốn cảnh đạo cung ngũ cảnh tứ cực bốn cảnh hóa long cảnh tiên đài sáu tầng trừ tiên đài sáu tầng bên ngoài còn lại cảnh giới thì là một cảnh một trọng tiên mà tiên đài sau thì là phát sinh biến chất hóa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 mỗi cái địa vực dường như không có phần cuối không gì so sánh được xa xôi thái sơ thánh địa ở vào đông châu n a m vực thánh địa bao trùm phương viên năm trăm dặm mà thái sơ thánh địa làm đông châu mạnh nhất thánh địa đã đã chuyển thừa năm chắc ba trăm ngàn năm trở lên theo ngoài trăm dặm nhìn qua đều có thể nhìn thấy thái sơ thánh địa sơn môn một tòa phong cách cổ xưa cung điện sừng sững ở trung ương thẳng đặt trong mây dường như ở vào đám mây phía trên mây trắng lượn lờ dường như tiên cảnh đồng dạng liếc mắt khoảng chừng không dưới năm trăm triệu cao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 sau đó trong hư không xuất hiện vô cùng quỷ dị hình ảnh mặt biển m á n h liệt một vòng trắng tinh không tì vết trăng sáng chậm rãi dâng lên tại trong màn đêm rơi xuống gợn sóng ngân quang cái kia một vầng trăng sáng lóe ra ngân quang lơ lửng hư không hán sơn phong nhưng như cũng là liệt diễm giữa trời mà duy chỉ có lấy một ngọn núi màn đêm bông u xuống sóng nước lấp loáng hình ảnh tựa hồ có thể nghe được tiếng lãng trong hư không cái kia một vầng trăng sáng tản ra khí tức khủng bố thượng cổ dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt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 làm diệp trường ca sau khi xuất quan hắn chính là thánh tử tuy nói thánh tử ghế tranh đoạt là tại hóa long cảnh tuyền r a nhưng là dưới tình huống bình thường chỉ có hóa long ngũ biến chân truyền đệ tử mới có tư cách cạnh tranh ngược lại chân truyền đệ tử nhập môn so diệp trường ca sớm về tuổi lớn hơn ầm ầm trong chốc lát trong hư không dị tượng lần nữa phát sinh dị biến trong màn đêm cái kia một vầng trăng sáng cùng tôn này áo trắng tiên vương phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng dường như từng cây góp sen từ trong biển sinh ra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 Cái nhưng à y k i nổi. biến ế n chân truyền không thở Bên trong bao quát hóa long ngũ biến chân truyền tấn cấp hóa long cảnh các cảm cấp quát đệ đệ Đây tử thấy thở tử. t hóa hóa bao là dị ợ Thượng thất, truyền tử tu chân hóa đệ vi là o n ngũ biến, g l đại đệ năng trưởng lao đệ tử. lao hắn ó a tranh long lệch lệch là, chín biến một biến một trọng thiên, tuy nhiên trên lệch một tầng cảnh giới, nhưng tranh giống như danh、trời. Nhưng giới, trời. một một một tuy đột phá hóa long cảnh lúc căn bản không có bực này dị tượng trung cổ hạt lâm phó bình trầm nghĩa vĩnh n ô trung vân chờ hắn mấy vị hóa long cảnh các đệ tử chân truyền cũng giống như thượng thất diệp trường ca sáu tuổi nhập thái sơ thánh địa theo võ giả bước vào hóa long cảnh c h ọ n vẹn vượt qua ba đại cảnh giới cùng mười tám cái cảnh giới nhỏ chỉ sợ cũng liền thái sơ thánh chủ đều không có diệp trường ca khủng bố như thế tu luyện tốc độ bất quá có kiện sự tình các đệ tử bao quát thái thượng trưởng lão cũng không biết sự tình khoảng cách diệp trường ca mười sáu tuổi sinh nhật còn có chưa đến nửa tháng cho nên hiện tại diệp trường ca coi như chỉ có mười lăm tuổi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 giống như thực chất tính ánh mắt xẹt qua hư không làm đến hắn không gian xung quanh sinh ra chấn động sau một khắc hắn bóng người đã xuất hiện tại thánh tâm phong bên ngoài một buổi á o trắng trường bảo như tuyết giống như không nhốn bụi trần áo bào phía trên không có chút nào trang sức ba nghìn sợi tóc như mực đến eo trên sợi tóc cải lấy một cái bạch ngọc trầm gió nhẹ phất qua áo bào trắng k h ẽ nhúc nhích càng lộ ra lúc này cảnh này diệp t r ư ờ n g ca phiêu miệu xuất trận hai con n g ư ờ i còn như ngân hà s a n g chói tựa hồ ẩn chứa chấm nhỏ hư không trụ giống như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 tự nhiên có ngón tay vàng thôi diễn hệ thống tên như ý nghĩa tiêu hao linh thạch thiên tài địa bảo cung cấp năng lượng tiến vào thôi diễn hệ thống nội không gian cảm nộ gấp bội thậm chí có thể thôi diễn văn pháp ký chủ diệp trường ca cảnh giới hóa long tam biến công pháp thần tượng trấn mục kính thái sơ kinh t h ầ n thông thảo tự kiếm quyết thần vương quyền thái sơ kiếm quyết la thiên thất biến cựu tiêu thần lôi huyện thiên thất biến minh thần chi mâu dị tượng hải t ư ợ n g thăng minh nguyệt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 thần tượng c h ấ n ngục kính có thể nói là vô thượng thần công nhưng là diễn hoa chư thiên thần thông p h á p môn thân thể chính là tám ước bốn ngàn vạn tám trăm bốn mươi hạt nhỏ tạo thành tám vạn bốn nghìn cự tượng là thứ nhất nặng đại viên mãn tám mươi b ố vạn cự tượng vì tầng thứ hai đại viên mãn tám trăm bốn mươi vạn cự tượng vì tầng thứ ba đại viên mãn tám mươi b ố triệu cự tượng vì tầng thứ b ố đại viên mãn tám ước bốn ngàn vạn tám trăm bốn mươi cự tượng vì tầng thứ năm đại viên mãn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 tốc độ cực nhanh ngàn dặm hô hấp ở giữa la thiên thất biến từ huyễn thiên thất biến diễn hóa mà đến có thể hóa thành vị nhân thần ma ủy lệ tiên yêu bảy loại phân thân tính cả khí tức bản nguyên cùng một chỗ diễn hóa coi như tiên đài cường giả cũng không phân biệt ra được cựu tiêu thần lôi thái sơ thánh địa thần thông hình thành khủng bố lôi vực một tia chớp chi lực nhẹ nhóm diệt sắt cùng các loại cảnh giới trí đạo lôi đình cùng phát nhưng là v ư ợ t cấp khiêu chiến Minh thần chi mô mãn mạnh môn mà chi viên Coi thần luyện thần tượng chấn ngục kính đệ nhất trọng viên mãn mạnh nhất pháp môn thần thông, lấy thần tượng chấn ngục kính địa ngục lốc chân khí ngưng tụ mà thành.、Coi、như pháp khí tu tụ lốc là lấy xoáy đệ địa diệp t r ư ờ n g ca hiện tại là hóa long nhị biến, lấy hắn chiến lực có thể nhẹ nhóm chiến hóa long cảnh hậu tại biến, Diệp long long Trường là lấy lực có ca kỳ. đứng tại thánh tâm phong bên ngoài nhìn qua mây trắng lượn lờ giống như, như tiên cảnh tràng cảnh có chút thổn thức đào mắt mười năm theo một cái bình thường thôn trang biến thành thái sơ thánh chủ đệ tử chương bốn thánh tử chi vị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 thái sơ thánh điện chia làm ngoại điện cùng nội điện ngoại điện là từ vương giả bán thánh trưởng lao t ò a c h ấ n mà nội điện thì là từ thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ t ò a c h ấ n đến tới lao tổ thì tại thái sơ thánh điệu tổ điện tiến vào nội điện dường như lại là một phiến thiên địa to lớn mà phong cách cổ xưa trong đại điện chính bên trong bắt mắt nhất địa phương ngồi đấy một cái đạo bảo bóng người tại hai bên phân biệt ngồi đấy sáu vị lao nhân đây cũng là thái sơ thánh điệu thái thượng trưởng lão đương nhiên đây chỉ là trên mặt nội chiến lực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 Bọn họ, những người này tuyệt đối sẽ tranh họ đối tuyệt sẽ chứ ư ớ p g i à n vị t r ư ờ n g lão thực trường ca còn chưa tới một mươi sáu tuổi cách hắn một mươi sáu tuổi sinh nhật còn có hơn nửa tháng vị trí đầu não thái sơ thánh chủ nói ra để thái thượng t r ư ờ n g lão kinh ngạc mấy câu nói như thế nói đến chính là m ộ ư ơ i năm tuổi hóa long tam biến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 thái sơ thánh chủ ý tứ không chính là như vậy sao đúng sư tôn diệp t r ư ờ n g ca hồi đáp như thế rất tốt thái sơ thánh chủ hài lòng gật đầu đi thôi diệp t r ư ờ n g ca xuất quan tin tức q u y ể n như gió bao truyền khắp toàn bộ thái sơ thánh đ ị a trong truyền thuyết vị kia thập phần thần bí đại sư h ì n h ngay sau đó một tin tức lần nữa truyền khắp thái sơ thánh đ ị a sau hai ngày tiến hành thánh tử tuyển bạt đại điện nhóm đệ tử này cảm thấy hết sức kinh ngạc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 con n g ư ơ i trong suốt giường như sao trời sáng chói mái tóc dài c u ố n thành búi tóc trong lọn tóc cải lấy màu đỏ trơn ngọc một người khác thân mặc váy xanh ngọc làn da trắng mềm khí chất như ư u lan mái tóc còn như là thác nước t r à n g tại vai sư tỷ chúng ta vị kia thần bí đại sư huynh xuất quan hơn nữa còn đi nội điện váy xanh ngọc bóng hình xinh đẹp nhìn người trước mặt nói màu tráng váy dài bóng hình xinh đẹp khẽ c ư ờ i nói chúng ta vị đại sư huynh này thật đúng là thần bí a liễu hạ tuyền là đại thái thượng trưởng lão một mạch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 Thánh tử chi vị tại 10 năm trước ta chi chúng năm cũng đại vị vị đã là chúng ta vị đại sư kêu huynh. tỷ r ư năm, vạn năm linh n ta nhớ được diệp sư huynh hiện tại giống như đã mười sáu tuổi lãnh linh tịch nhìn lấy liêu hạ tuyền nói đây chính là mười sáu tuổi hóa long cảnh chỉ là liêu hạ tuyền giống như không có nghe được lãnh linh tịch lời nói một đôi mắt đẹp bên trong ý thức có chút tan giã sư tỷ sư tỷ ngươi làm sao lãnh linh tịch nhìn đến liêu hạ tuyền bộ dáng sắc mặt biến hóa vội vàng hô không đến một lát liễu hạ tuyền đ ỗ n g nhiên hít một hơi linh tịch ta vừa nhận được tổ phụ truyền âm nàng điều động trong thân thể linh lực bình phục chính mình có chút hôn loạn khí tức sau đó mới mở miệng nói tin tức gì lãnh linh tịch không hiểu vừa mới tổ phụ truyền âm cho ta chúng ta vị đại sư kêu h ì n h nói đến đây liễu hạ tuyền thanh âm mang theo một k i a khó có thể tin còn chưa tới mười sáu tuổi vừa mới nói xong lãnh linh tịch bộ dáng này giống như liễu hạ tuyền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 lãnh linh tịch cười khổ một tiếng không biết dùng cái gì lời nói để hình dung chỉ sợ người khác cũng đã biết tin tức này đi liêu hạ t u y ê n ánh mắt nhìn về phía nơi xa sân phong sư huynh khác chỉ sợ cũng khó có thể tin đi lãnh linh tịch bình phục chính mình nội tâm mở miệng nói hiện tại liền chờ hai ngày sau thái sơ thánh địa địa vực bao trùm phương viên năm trăm l i dặm m ư ơ i phần rộng lớn tại thái sơ thánh điện phía sau bên ngoài mấy dặm một chỗ linh đàm bên cạnh chung quanh trồng lấy một số kỳ hoa dị thảo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 Vừa mới thái sơ thánh sơ chương ủ cũng nói, đây là từ mấy vạn năm đây mấy là từ t r ớ c thánh nhân v ư căn cứ sáu đại hoang n lại trường t hai thiên n h thánh khí chỉ nghịch thiên thất ma đao đô thiên thần lôi trong n g á y mắt hai ngày đã qua toàn bộ thái sơ thánh địa liền sôi trào lên hôm nay là thánh tử tuyển bạt đại điện đến hàng vạn mà tính thái sơ thánh địa đệ tử tụ tập tại trong sân rộng tại quảng trường ngay phía trước cách mấy trăm trượng khoảng cách tầng trên cùng có một cái vị trí trung tâm tại vị trí trung tâm tầng dưới hai bên phân biệt có ba chỗ ngồi xuống lần nữa tầng hai bên phân biệt có năm chỗ ngồi thánh tử tuyển bạt đại đ i ể n rốt cục bắt đầu đúng vậy à đại sư huynh hai ngày trước đã xuất quan hơn nữa còn sản sinh ra mấy cái thượng cổ dị tượng thánh tử chi vị khẳng định là đại sư huynh không nhất định l i ê u sư tỷ thế nhưng là hóa long cựu biến đ ỉ n h phong có lẽ thánh nữ c h i vị là l i ê u sư tỷ ta cũng cảm thấy như vậy nghe đồn l i ê u sư tỷ thế nhưng là nắm giữ thân thể thân thể a đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thể chất mười năm ta cũng liền tại mười năm trước gặp qua đại sư huynh một lần trừ lần kêu bên ngoài đại sư huynh chưa bao giờ xuất hiện qua hôm nay đại sư huynh xuất quan thánh trụt thì cử hành cái này thánh tử tuyển bạt đại điện thánh tử c h i vị không thể nghi ngờ liền là đại sư huynh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 chia làm một cấm đến tám cấm một cấm vì một cái cảnh giới nhỏ cao nhất là tám cấm nhưng là càng tự thân tám cái cảnh giới nhỏ chém giết đối thủ bán bộ đại năng cùng đại năng trưởng lão đệ t ử nhóm ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước c h â u ngồi không biết suy nghĩ cái gì nhưng là có một chút có thể khẳng định thánh tử chi vị cùng bọn hắn vô duyên thánh tử t u y ể n bạt đại điện phổ biến tu vi đều là hóa long cựu biến đ ỉ n h phong mà bọn họ chẳng qua là hóa long t r u n g kỳ cùng hậu kỳ tu vi đối mặt hóa long cựu biến đình phong căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ là coi như thế bọn họ cũng không có ý định từ bỏ c ù n g hóa long cựu biến đỉnh phong đ ố i chiến có thể cho bọn họ càng hảo cảm hơn ngộ hóa long cảnh thực lực chỉ là cái này muốn tại thánh tử tuyển bạt đại điện kết thúc về sau keng keng keng đột nhiên xa xăm mà hùng hậu chuông tiếng vang lên tiếng chuông trong hư không phát ra gọn sóng để mấy chục ngàn đệ tử trong nháy mắt an tính lại chỉ thấy đếm đạo vệ trắng lóe qua rơi ở phía trên trên chỗ ngồi sáu vị thái thượng trưởng lão cùng m ộ ư ơ i vị trưởng l ã o sẽ tại chư vị trưởng l ã o bên người đứng đây chính mình chân truyền đệ tử cho mời thánh chủ đại thái thượng trưởng l ã o chắp tay hô cung thỉnh thánh chủ trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài tất cả bán thánh trưởng lão đại năng trưởng lão bán bộ đại năng trưởng l ã o các loại cùng chân truyền đệ tử toàn bộ quỳ xuống cung thỉnh thánh chủ trong sân rộng mấy chục ngàn đệ tử quỳ xuống chắp tay cùng hô lên thanh âm s ô n g thẳng lên trời rung động hư không ẩn chứa linh lực thanh â m truyền ra toàn bộ thái sơ thánh địa một đạo lưu quang s ẹ t qua hư không sau đó rơi xuống vị trí trung tâm nhất trên chỗ ngồi thân xuyên phong cách cổ xưa đạo bảo thái sơ thánh chủ ngồi xuống đứng lên đi thái sơ thánh chủ phất phất tay một đạo lực lượng đem mấy chục ngàn người nắm giơ lên tạ thánh chủ trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài tất cả tất cả mọi người lần nữa hô mọi người đứng dậy nhìn về phía trên cùng thái sơ thánh chủ riêng là các đệ tử thần sắc có chút kích động đây chính là việc quan trọng a thái sơ thánh chủ liền tại bọn hắn trước mặt đây chính là bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hiện tại thanh tử tuyển bạt đại điện bắt đầu thái sơ thánh chủ thanh â m truyền khắp thái sơ thánh điện l i ê u hạ t u y ể n đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ bởi vì vị đại sư kia huynh còn chưa tới cái này chư vị thái thượng trưởng lao lướt nhau cùng nhau nhìn về phía thái sơ thánh chủ không ngại thái sơ thánh chủ khe vớt cảm ra hiệu tiếp tục đúng một tên ban thánh trưởng lão cung kính nói sau đó chủ trì đại đ i ệ n hiện tại thánh tử tuyển bạt đại đ i ệ n bắt đầu vừa mới nói xong một đạo lưu quang theo lướt đi rơi vào trên lôi đài là ninh hàn sư huynh một số đệ tử nhìn đến người kia sau không khỏi hô ninh hàn tu vi hóa long cựu biến đình phong thái thượng nhị trưởng lao chân truyền đệ tử mặc dù không kịp liếu hạ t u y ể n thân thể nhưng cũng thân phụ vương thể thánh chủ không biết đại sư huynh tại nơi nào đệ tử muốn muốn khiêu chiến đại sư huynh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 linh hàn sư huynh quả nhiên là khiêu chiến đại sư huynh sao không tệ linh hàn sư huynh dòm mong muốn thánh tử c h i vị đã rất lâu lần này thánh tử tuyển bạt đại đ i ể n linh hàn sư huynh là sẽ không đ ô n g t h a cho đại sư huynh ở nơi nào còn giống như không đến trong sân rộng mấy chục ngàn các đệ tử trao đổi thái sơ thánh điện phía sau linh đàm chỗ đinh thần thông thôi diễn hoàn thành chúc mừng ký chủ tập được thần t h ô n g đại hoàng tù thiên Chỉ, n ị c h thiên thất ma đao đô thiên thần lôi đại hoàng tù thiên trị từ tù thiên chỉ thôi diễn mà đến bán chỉ hám thiên địa nhất chỉ tù thiên địa nhị chỉ toái sơn hà tam chỉ d i ệ t sinh linh tứ chỉ phá thương k h u n g ngũ chỉ động c ắ n khôn nghịch thiên thất ma đao từ nghịch thiên thất đao thôi diễn mà đến khủng bố thần t h ô n g có nghịch thiên danh sừng nghịch thiên chi pháp hôm nào chi mệnh thất đao chém ra phá không về coi tiên đô thiên thần lôi từ cựu tiêu thần lôi thôi diễn mà đến vì lôi đỉnh thủy tổ phạt thiên chi lôi thay trời chấp phạt tương truyền bản cổ khai thiên thời điểm liền đã tồn tại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 mà diệp trường ca đã đạt đến tiểu thành cấp độ chỉ sợ muốn không cần bao lâu liền có thể bước vào đại thành thật là nhanh tốc độ lãnh linh tịch sắc mặt biến hóa có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt vị đại sư huynh này sư tỷ xem ra đại sư huynh so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí một bộ trường bào màu trắng không nhốn bụi trần trắng như tuyết mái tóc đen xuân dài giống như tàn mát lọn tóc cải lấy một cái bạch ngọc trâm không nồng không nhạt mày k i ế m dưới ôn nhuận đến như gió xuân ấm áp sư tôn diệp trường ca nhìn qua thái sơ thánh chủ chắp tay nói hóa long từ biến thái sơ thánh chủ nhìn chăm chú lên diệp trường ca cảm nhận được hắn trên thân truyền đến khí tức khẽ vớt ư c ằ m ngắn ngủi hai ngày chắc hẳn cái kia hai môn thần thông ngươi đã nhập môn hơi có cảm n ộ diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười trả lời lại là hóa long từ biến tại chỗ đệ tử ít nhất có hóa long cựu biến tu vi mà diệp trường ca xuất quan mới vẹn vẹn hai ngày liền đã tiến vào hóa long từ biến khủng bố như vậy không hổ là thiếu chủ sáu vị thái thượng trưởng lão không khỏi thầm nghĩ hai ngày trước đó vẫn là hóa long tàm biến hiện nay đã hóa long tử biến hai ngày một cảnh giới nhỏ làm cho người khó có thể tin chúng ta vị đại sư huynh này thật sự là thâm bất khả chắc thượng quận nhìn lấy diệp trường ca trong bóng tối oán thẩm sư tôn nói qua hắn vẫn là mười lăm tuổi lúc trước là hóa long tàm biến hai ngày thời gian hôm nay đã nhập hóa long tử biến bực này thiên phú thiên tiêu chi tử a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 m âu trung thiên đám đệ tử chân truyền ánh mắt nhìn qua phía dưới m ạ n phạm đại sư m i n h l i n h hàn nói ra sau đó một cỗ vô biên cường hãn khí tức từ trên người hắn phát ra trong chốc lát t r u n g quanh phiến thiên điệu này hóa thành một cái biển lửa nóng rực không gì so sánh được rất là khủng bố v a n n v a n n tiếng vang trầm c h ầ m huyện như lôi đình giống như tại phiến thiên điệu này nổ tung trên lôi đài có thái thượng trưởng lão bố trí xuống trận pháp liền xem như bán thánh cường giả cũng đánh không vỡ đó là ninh hàn sư huynh tu luyện thiên h o a kinh có đệ tử lên tiếng nói đế cấp công pháp thái sơ thánh địa truyền thừa công pháp một trong trong phiến thiên địa này khủng bố huy áp hướng về diệp trường ca chấn áp tới cồn u phong nộ hống chấn động đến hư không đều có chút run rẩy diệp trường ca tóc dài bay ra áo bảo màu trắng bay bay trong lúc nhất thời ninh hàn chung quanh đám lửa kia càng thêm mánh liệt trong tay hắn đã xuất hiện một t h a n h c ự đao đao một ninh hàn chém ra một đao hóa thành chớ ước ba trượng đao mang hướng về diệp trường ca chém tới t r ạ m thiên thất đao thức thứ nhất ninh hẳn là hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi lại là thái thượng hai trưởng lão đệ tử sở tu luyện thần thông tự nhiên là thái sơ thánh địa truyền thừa thần thông vê n h đao mang đường cắp treo chỉ ra nhất thời như nộ hải cuồng khiếu c u ố n lên vô số cuồng phong khủng bố ba động khiến ngoài sân rộng đệ tử đều cảm thấy tim đập thình thịch diệp trường ca sắc mặt không thay đổi sau đó hắn chậm rãi giơ cánh tay lên bàn tay hóa đao, đao một. không giống với nghịch thiên thất đao diệp trường ca một đao kia đao mang hóa thành đen nhánh đen nhánh đao mang khoảng chừng năm trượng độ cao nghịch thiên thất ma đao khủng bố h uy áp truyền khắp tứ phương theo cái này nói đao mang bên trong tản mát r a mênh mông x a x ă m cổ lao khí tức chém ra một đao cả mảnh trời hư không dường như đều biến thành màn đêm ẩm ẩm hai đạo đao mang chạm vào nhau một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang truyền ra từng đạo từng đạo nhưng là không năng lượng ba động không ngừng đánh thẳng vào trận pháp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 một cỗ dồi dào linh lực nhất thời truyền tống đến hắn toàn thân giống từng đầu viên cổ cự tượng xuất hiện ở trong hư không tựa hồ có thể chấn vỡ sơn hà chân đạp ngôi sao dường như cảm giác được một loại vô biên khí tức khủng bố đang t h ứ c t ỉ n h hư không đ ố n g nhiên hỗn loạn giống như đại sơn chi thế núi kêu biển gầm trong lúc nhất thời phong vân biến s á c chuyện gì xảy ra cảm nhận được diệp trường ca khí thế mấy chục ngàn tên đệ tử sắc mặt biến đổi lớn tại thời khắc này bọn họ trái tim dường như bị một trương đại tây nắm chặt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 đại sư huynh tay không tiếp được nịch thiên thất đao thượng quận công tôn lâm mâu trung thiên quan vân nho đám đệ tử chân truyền nhóm trầm mặc im lặng nội tâm chỉ còn lại có rung động kinh khủng bực nào nhục thân chi lực đây chính là vô thượng thần thông a lại bị diệp trường ca tay không tiếp được hơn nữa còn là một bộ phong khinh vận đạm bộ g á n g trọng yếu nhất một chút diệp trường ca hiện tại là hóa long tử biến đối thủ là hóa long tử biến hạng gì tranh lệch thái sơ thánh chủ nhìn lấy trong võ đài diệp trường ca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 hắn mang diệp trường ca gặp mặt ba vị lao tổ thời điểm ba vị lao tổ nhìn đến diệp trường ca sau liền nói ra những lời này nam cấm lãnh linh tịch bí mật truyền âm sư tỷ xem ra đại sư huynh là đạt đến nam cấm hiện tại kết luận hơi sớm liễu hạ tuyền truyền âm nói l i n h hàn sư đệ còn không có nhận thua nghe vậy lãnh linh tịch thần sắc chấn động không tệ l i n h hàn còn chưa nhận thua thân phụ vương thể l i n h hàn từ khi gia nhập thái sơ thánh địa bị thái thượng nhị trưởng lao thu làm đệ tử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 ninh hàn sư huynh quá mạnh bực này dị tượng làm không tốt đại sư huynh sẽ bại bại không có khả năng các ngươi quên hai ngày trước đó dị tượng sao đại sư huynh thế nhưng là nắm giữ thượng cổ dị tượng ninh hàn sư huynh dị tượng tuy mạnh nhưng không kịp đại sư huynh ninh hàn sư huynh thân phụ vương thể thì có dị tượng như thế mà đại sư huynh thì là thượng cổ dị tượng chẳng lẽ đại sư huynh là thánh thể khó nói coi như không phải thánh thể tối thiểu nhất cũng là thần thể trong sân rộng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 diệp trường ca sau lưng hư không viễn cổ cự tượng gào thét một bước phóng ra mặt đất run rẩy to lớn mà bành bái khí tức từ trên người hắn truyền ra lôi lạc ninh hàn trong miệng gào thét một tiếng、Ấm、ẩm ẩm c ử u tiêu lôi vực bên trong lôi vân lan l ộ t một đạo cự đại lôi đ ỉ n h c h i lực đánh xuống thẳng đến diệp trường ca chương chín thảo tự kiếm quyết kiếm ý n g ú t trời cái kia to lớn khí thế tập kích quyển lôi đ ỉ n h chi thế khí tức chấn động thế bất khả kháng đao nhị diệp trường ca sắc mặt như thường bàn tay hóa đao cùng lúc đó một cỗ dồi dào đại thế t ử trên người diệp trường ca phát ra lấy hắn làm trung tâm cấp tốc bao trùm b ộ n phía hoang vu v i ễ n cổ xa xăm thậm chí làm cho người khắp cả người phát lẹ sau lưng diệp trường ca dường như xuất hiện đưa đến ma ảnh ma ảnh chìm nổi lên xuống phát ra làm cho người run như c ầ y s ấ y khí tước bàn tay hóa đao khủng bố đao mang lần nữa chém ra sáu t r ư ợ n g độ cao đen nhánh bao mang giống như sông dài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 l i ê u hạ tuyền khuôn mặt biến đổi lớn đó là cái gì thần thông tuyệt đối không phải nghịch thiên thất đao lãnh linh tịch âm thầm hướng l i ê u hạ tuyền truyền âm trực giác nói cho ta biết cái kia cũng thuộc về nghịch thiên thất đao nhưng là l i ê u hạ tuyền n h à o n h à o t h e o lông mày có chút không hiểu nhìn qua diệp trường ca đại sư huynh đây là thần thông gì nghịch thiên thất đao thượng quận ánh mắt có vào có chút khó có thể tin nhìn lấy diệp trường ca liền xem như nghịch thiên thất đao cũng vô pháp thôn vệ cựu tiêu thần lôi lôi đình chi lka nhưng là hiện tại bọn họ tận mắt thấy cái kia màu đen đao mang đem rơi xuống lôi đỉnh tri lực thôn p h ệ ma công công tôn lâm mâu trung thiên quan vân nho đinh hồng t u y ể n đám người sắc mặt hơi rét màu đen đao mang chém ra thời điểm lại có ma ảnh xuất hiện đại sư huynh tu luyện ma công thần thông không cũng không khả năng tuy nhiên lịch thiên thất ma đao nhìn như là ma công nhưng không có ma công cái kia tả ác mùi huyết tinh ngược lại lại tràn ngập sát xăm hoang vu v i ê n cổ chờ khí tước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 không chỉ có như thế cái này màu đen đao mang còn đem thốn p h ệ chớ đừng nói chi là đệ tử khác ầm ầm ninh hàn trong thân thể linh lực hoàn toàn tuân ra thể nội cốt cách tản ra kim quang bên ngoài cơ thể lôi đình chi lực cơ hồ đem bao trùm cùng lúc đó cựu tiêu lôi vực lần nữa tập k í c h quyển đại sư huynh xin chỉ giáo thanh em h u y ể n như lôi đình v ù v ù rung động hán vương thể dị tượng tựa hồ muốn cùng cựu tiêu lôi vực rung hợp giống như trong chốc lát cùng cuồng sắc năng lượng ba động ở trong thiên truyền vang.、Vô、hình uy áp như nộ giống như, hướng ra ngoài bố ba số địa ra đệ ở rút tới, hải uy Vô vô áp tử một ặ t toàn biến đổi、lớn. Ninh Hàn sư huynh phải lớn. Hàn huynh dùng toàn lực sư sao? m số hóa long cửu biến cửu đạo ệ tử trong tôi thẩm. Một nhìn qua không chung Ninh Hàn, trong bóng hoan qua đ hai đạo ba đạo bốn đạo năm đạo sáu đạo bảy đạo tám đạo tám đạo c ử u tiêu thần lôi cùng nhau đánh xuống như tình huống như vậy dường như bầu trời đều tại cựu tiêu thần lôi bị đánh nát bầu trời run không ngừng màn đêm bao phủ toàn bộ chung quanh uy áp giống như như bài sơn đảo hải một tầng lại một tầng đánh tới quả nhiên ninh hàn sư huynh đã đem c ử u tiêu thần lôi luyện tới tiếp cận đại thành lãnh linh tịch hít vào khí lạnh tám đạo c ử u tiêu thần lôi cùng phát Vì thế như vậy liền xem như bán bộ đại năng sắc mặt cũng là một biến một loại khí tức khủng bố tại c ử u tiêu lôi vực bên trong ấp ủ tựa hồ lập tức liền muốn rơi xuống đồng dạng nếu như đại sư huynh có thể phá mất cựu tiêu thần lôi ninh hàn cam tâm tình nguyện nhận thua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 ta cũng không k i n h ngươi diệp trường ca nhìn qua ninh hàn nói một chiêu này sư đệ có thể hay không ngăn trở kiếm đến trong miệng một lời nói ra chỉ thấy d ư ớ i quảng trường nhất phương cái ngoại môn đệ tử bội kiếm xông ra vỏ kiếm trong nháy mắt rơi vào diệp trường ca trong tay tên h kia ngoại môn đệ tử nhất thời trừng t o m ắ t đó là một thanh rất bình thường trường kiếm liệt vào phá binh chỉ là dùng phổ thông mỏ sắt đoán tạo m à thành nhưng tại diệp trường ca trong tay dường như hóa thành vô thượng đế binh c h ư ơ n m ư i một cây cỏ chém hết nhật n g u y ệ t tinh thần vô thượng kiếm ý xông thẳng lên trời cơ hồ muốn đem cựu tiêu lôi vực xe rách diệp t r ư ờ n g ca phía trên cái kia một cây cỏ tản ra làm cho người r a thịt nhói nhói kiếm ý kiếm ý ngưng tụ hư không đều đang run rẩy tại thời khắc này các đệ tử nhóm giường như nhìn đến một mảnh tinh không vô số viên ngôi sao phiếu đãng một cây cỏ sừng sững giữa trời tản ra khủng bố kiếm ý keng cái kia một cây cỏ thực chất tính kiếm khí tản ra kiếm khí ngang xe rách bầu trời ngôi sao rung động toàn bộ tinh không dường như sụp đổ giống như không có chút nào trở ngại kiếm khí s ẹ t qua ngôi sao từng viên ngôi sao bắt đầu chia nước bầu trời nhật n g u y ệ t thất sắc đúng là bị một gốc này thảo chặt đứt vô số kiếm khí theo cái kia một cây cỏ phía trên phát ra kiếm khí n g ú t trời một cây cỏ chém hết nhật n g u y ệ t tinh thần chém diệp trường ca ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia khủng bố uy áp c ử u tiêu thần l ôi trường kiếm trong tay nâng lên kiếm khí t ả n ra hư không rung mạnh linh lực phun trào hóa thành một đạo kiếm mang bay thẳng bầu trời cùng lúc đó cái kia tám đạo cựu tiêu thần lôi rốt cục rơi xuống cự đại lôi đình chi lực ép thẳng tới đạo kiếm q u a n kia ầm ầm kiếm mang xe rách bầu trời thế bất khả kháng cái kia tám đạo cựu tiêu thần lôi lại bị cứ thế mà chặt đứt sau cùng kiếm mang vọt thẳng đến cái kia mảnh lôi v ư ợ t bên trong vô thượng kiếm ý tàn phá bừa bãi ầm ầm cả phiến thiên địa bắt đầu run rẩy thái sơ thánh địa bên trong vô số sơn phong bắt đầu bị kiếm khí chản đoạn hôn thiên địa ám dường như nhật nguyệt đều thất sắc đồng dạng đây là thần thông gì phía dưới liễu hạ tuyền ánh mắt run lên bần bật cái này thượng quận chỉ cảm thấy mình bị vô biên khủng bố kiếm ý bao khoả chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu cái kia cũ kiếm ý tựa hồ liền muốn đem hắn xe rách trên bầu trời lôi vực l a n l ộ t theo cái kia khủng bố kiếm ý tàn phá b ờ bãi lại bị chém đứt ra ninh hàn sư huynh bại lãnh linh tịch nhìn qua tình cảnh này lẩm bẩm nói hóa long cựu biến định phong tu vi ninh hàn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 còn có bọn họ đại sư tỷ l i ễ u hạ tuyển cùng nhị sư tỷ lánh linh tịch ở trong mắt h ắ n đệ tử mấy vị này mới có tư cách tranh đoạt thánh tử c h i vị nhân viên bất quá hiện ở loại tình huống này thánh tử vị trí ai lại không muốn bán thánh trưởng lão đệ tử tư tinh quang bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng đại sư huynh bực này thiền tiêu không là chúng ta có thể so sánh lấy hóa long tứ biến đánh bại hóa long cựu biến đ ỉ n h phong năm cái cảnh giới nhỏ nói cách khác diệp trường ca đạt đến năm cấm huống hồ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 ninh hàn sư huynh là vương thể tại chân truyền đệ tử bên trong cũng có hán vương thể a các đệ tử nhóm ảo ả o nghị luận là trừ liễu hạ tuyền thần thể cùng ninh hàn vương thể bên ngoài hán chân truyền đệ tử thể chất ít nhất cũng đều là vương thể nếu như không là vương thể căn bản là không có cách vào tới thái thượng trưởng l ã o mắt chớ nói chi là thu làm đệ tử mà bây giờ diệp trường ca vậy mà nói ra cùng tiến lên câu nói này lấy lực lượng một người khiêu chiến rất nhiều vương thể vậy liền coi là là thánh thể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 lấy hóa long tứ biến tu vi một mình đối mặt mấy vị hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi vương thể chỉ sợ cũng nhịn không được ca không liêu hạ tuyền truyền âm nói ta luôn cảm giác chúng ta vị đại sư huynh này còn có thủ đoạn khác huống hồ diệp trường ca thật chẳng lẽ không phải thánh thể sao một đôi mắt đẹp tỉ mỉ dò xét diệp trường ca không ngừng lưu truyền thượng quận công tôn lâm mâu trung thiên chờ sáu người liếc nhau đồng nói đại sư huynh đắc tội dứt lời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 cùng cái kia trong hư không chuyển đến từng trận giống như voi lớn thanh âm tựa hồ vô luận nói theo phương diện nào đây đều là diệp trường ca một góc của bang sơn ninh hàn đã trở lại trên đài an vào liệu thương đan dược trong vòng mấy cái hít thở sắc mặt liền khôi phục bình thường sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới lấy một địch sáu liền xem như hắn nội tâm cũng là cả kinh chỉ thấy trên lôi đài thượng quận công tôn lâm mâu trung thiên quan vân nho đinh hồng tuyền tiêu hạo lượng sáu người phân biệt đem diệp trường ca vây quanh đắc tội đại sư huynh sáu người chắp tay nói tới đi diệp trường ca tại sáu người trên thân liếc nhìn liếc một chút đồng thời hắn cảm nhận được áp lực cùng nhiệt huyết lấy lực lượng một người chiến sáu vị vương thể mà lại đều là hóa long c ử u biến đỉnh phong tu vi、Ấm、ẩm ẩm sáu đạo khí tức khủng bố xông thẳng lên trời trong lúc nhất thời càng khủng bố hơn uy áp lan tràn ra mặt đất run rẩy t r u n g quanh sơn phong tựa hồ cũng bắt đầu dạn nước trên bầu trời thiên uy hạo đãng k i a chấp lôi đài hư không sinh ra nổ tung như là gào thét nước biển đùn đùn kéo đến giống như đến t à n g r a đại sư huynh cẩn thận thượng quận gào thét một tiếng thủ thiên chỉ hán một chỉ điểm ra hư không chấn động linh lực kinh khủng hóa thành một ngón tay tinh thần t r ư ở n g công tôn lâm trong mắt ngôi sao tụ tập linh lực kinh khủng lưu chuyển to lớn bàn tay từ trên trời giang xuống uy áp mà đi mâu trung thiên thi triển lịch thiên thất đao khủng bố đao mang gào thét s ô n g ra bất tử thiên ấn quan vân nho bóp ra ấn quyết che khuất bầu trời giống như màn đêm lao xuống chả ngươi đinh hồng tuyền dân ra pháp bảo khủng bố kiếm ý lưu chuyển thái sơ kiếm quyết diệt thân thương tiêu hạo lượng đạo bào bay múa trong tay xuất hiện một thanh trường thương s ô n g ra sáu người liên tiếp xuất r a thần thông hư không sinh ra nổ tung trong lúc nhất thời nhật nguyện thất sắc phương viên vài dặm bên trong một số linh thú bắt đầu chạy trốn thì đang lưu động thác nước đều đình chỉ như là phá đi hết thể đạo pháp khí thôn sơn hà thanh thế to lớn may mắn c ó i trận pháp không phải vậy chung quanh hết thể đều muốn bị hủy diệt còn không có kết thúc sáu vị vương thể dị tượng hoàn toàn hiển hiện mà ra có biển lửa sơn hà ngôi sao đồ t r ợ v v dị tượng một chỗ khí thế càng càng hùng vĩ đánh đâu thằng đó như như bài sơn đ ả o hải khí thế cái này một số đệ tử hai chân như n h ú n ra toàn thân run rẩy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 tại cái kia một vầng trăng săng dưới một tôn áo trắng tiên vương h i ể n hiện ánh mắt lạnh nhạt sóng nước lấp loáng trên mặt biển từng đoá sen vàng sinh ra không chỉ có như thế tại cái kia giống như lá sen giống như phía trên từng cây thanh liên tản ra dị tượng tiên vương lâm cửu thiên có b á n thánh trưởng lão lên tiếng thái thượng trưởng lao nói khổ hải chủng kim liên hỗn độn chủng thanh liên thái sơ thánh chủ trong bóng tối oán thẩm tại yêu tộc bên trong có một vị đại đế tên là thanh đế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 thư không bên trên long trời lở đất hủy diệt giống như thế bất khả kháng hoành tạo thiên quân hết thể giống như tận thế khiến thái sơ thánh địa các đệ tử run sợ bầu trời dường như đều bị đánh nát bên trong thiên điệu biến đến ảm đạm uy áp một tầng lại một tầng bắt đầu đem không gian vỡ nát thư không bên trong từng đạo từng đạo vết n ứ t trong chốc lát xuất hiện thần vương quyền một quyền vung ra giống như sáu tôn thần vương giống như rầm rầm rầm trận pháp sinh ra kịch liệt lắc lư kinh thiên động điệu tiếng vang vang vọng bầu trời còn như lũ quét của tới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 sáu loại thần thông toàn bộ phát huy ra tự thân chiến lược mạnh nhất ẩm ẩm hư không đại sản sinh vết rách uy áp truyền khắp t ứ phương chân không tựa hồ cũng bị phá diệt sóng nước lấp l o á n g cái kia một vầng trăng sáng phát ra ngân quang ao trắng tiên vương khẽ nhúc n í c h kim liên cùng thanh liên tản mát ra ánh sáng sơn phong bị đánh cho bụi mịn u n ùn kéo đến uy áp bị cứ thế mà trấn áp lục vương thể dị tượng tại uy thế như vậy dưới nhất thời hóa thành hư vô p h ú c sáu nhân khẩu bên trong phun ra máu tươi bay rớt ra ngoài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 lấy lực lượng một người độc chiếm lục vương thể hơn nữa còn là lấy hóa long tứ biến tu vi mà lục vương thể lại là hóa long cửu biến đ ỉ n h phong tu vi đạp không mà đi diệp trường ca khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ thôi động thần vương quyền cùng thần tượng c h ấ n ngục kính cự tượng còn có hải thượng thăng minh nguyệt tiên vương lâm cửu thiên khổ hải trùng kim liên hôn độn trùng thanh liên t r ở dị tượng lấy hắn hóa long tứ biến tu vi vẫn còn có chút miễn tưỡng trên đài thái thượng trưởng lão cùng bán thánh trưởng lão vung tay lên bị diệp trường ca đánh bay thượng quận sáu người đã trở lại lôi đài khí tức b ể hoải sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng tràn ra máu tươi thủ t h ư ơ n g không nhẹ thái sơ thánh chủ huy động đạo bảo một đạo tinh túy linh lực tràn vào sáu người thân thể bên trong mấy hơi thở trước đó sáu người thương t h ế thuận tiện chín phần mười đa tạ thánh chủ sáu người quỳ trên mặt đất hướng về thái sơ thánh chủ bài nói trường ca thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca sư tôn diệp trường ca biến sắc kể từ hôm nay ngươi chính là ta thái sơ thánh địa thánh tử thái sơ thánh chủ thanh â m truyền khắp thái sơ thánh địa bài kiến thánh tử thái thượng trưởng lão không lưng chắp tay hô bài kiến thánh tử bán thánh trưởng lão đại năng trưởng lão thái thượng trưởng lão hộ pháp trưởng lão toàn bộ quỳ xuống hô bài kiến thánh tử chân truyền đệ tử quỳ xuống hô bài kiến thánh tử t ậ p dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử đệ tử hạch tâm trở đến hàng vạn mà tính đệ tử cùng nhau quỳ xuống cùng hô lên thanh âm c h ấ n thiên động điện chư thái thượng trưởng lão bên ngoài toàn bộ thái sơ thánh địa tất cả mọi người quỳ xuống đất nên bái diệp trường ca sắc mặt như thường tiếp nhận nên bái kể từ hôm nay h ắ n diệp trường ca cũng là thái sơ thánh tử chư vị trưởng lão sư đệ sư muội không cần đa lễ diệp trường ca tựa như tinh thần giống như trong con ngươi mang theo ôn hòa nói khẽ đa tạ thánh tử tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đứng dậy thái sơ thánh chủ cánh tay vung lên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 tựa hồ có chút minh bạch vì sao muốn tại hắn sinh nhật ngày đó kế nhiệm thánh tử tán đi thái sơ thánh chủ khe vớt cảm dứt lời thái sơ thánh chủ bóng người cũng đã rời đi thánh tử lão hủ bọn người xin cáo từ trước thái thượng trưởng lão nhìn về phía diệp trường ca thái thượng trưởng lão mời diệp trường ca gật đầu khách khí nói nói xong sáu vị thái thượng trưởng l ã o hóa thành lưu quang biến mất thánh tử chúng ta cũng xin cáo từ trước bán thánh t r ư ở n g lão đại năng trường lão bán bộ đại năng trưởng lão bọn người chắp tay nói trưởng l ã o không cần đa lễ diệp trường ca hơi hơi đưa tay dù sao trước mặt đều là bán thánh cùng đại năng tu vi trưởng lão tạ thánh tử đối mặt diệp trường ca rất nhiều trưởng l ã o hết sức hài lòng không tiêu không gấp tao nhã nho nhã khiêm tốn lễ độ mà lại thiên phú lại mạnh như thế làm diệp trường ca bước vào tiên đài bốn tầng lúc liền sẽ kế nhiệm thái sơ thánh địa thánh chủ chi vị trong nháy mắt các trưởng lão đã rời đi chúc mừng đại sư huynh liễu hạ tuyền thanh n h u y v n chuyển một bộ màu trắng váy dài lộ ra tiên khí m ư ờ i phần trở thành thánh tử chúc mừng đại sư huynh lãnh linh tịch nhảy qua đến cười nhìn lấy diệp trường ca chương m ộ ư ơ i ba yêu đế mộ phần chúc mừng đại sư huynh ninh hàn đi lên phía trước đối với diệp trường ca nói chúc mừng đại sư huynh thượng quận công tôn lâm mâu trung thiên bọn người dối d í t nói trước kia xem là đại sư huynh giống như sư tỷ đều là thần thể xem ra là ta nghĩ sai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 Bất quá, cũng chính bởi lấy tuyển vậy mà phát hiện Diệp Trường ca lại là thánh thể. Nàng mặc dù là thân thể, nhưng muốn nàng lấy lực lượng một quá, Liêu muốn cũng chính ca mặc lực dạng này. hiện Nàng nhưng nàng lượng người hạ Diệp lại vì vậy dù mà là là đúng ộ c chiến lục vương thể cũng làm không được. Diệp Trường ca không chỉ có thể không không hóa Diệp biến vi đến, đến. vương Trường vẫn long làm làm là lấy hóa long biến vi làm tứ tu đ vậy a đại sư huynh lãnh linh tịch nói chúng ta thái sơ thánh địa vị trí bao trùm phương viên năm trăm dặm vài chỗ đại sư huynh khẳng định không biết không tệ l i n h hàn mở miệng nói đại sư huynh ý như thế nào diệp trường ca nghe vậy khoe miệng mỉm cười khẽ vớt c ầ m nói có thể đã như vậy vậy thì đi thôi liêu hạ tuyền dẫn đầu rời đi diệp trường ca theo sát mà lên lanh linh tịch ninh hàn thượng quận công tôn lâm mấy người cũng ào ào đuổi theo đại sư huynh cùng đại sư tỷ hắn nàng nhóm đi làm cái gì không biết nhưng là đại sư huynh đã là thánh tử a thái sơ thánh tử sau m ộ ư ơ i hai ngày chính là đại sư huynh thánh tử kế vị buổi lễ ngược lại là toàn bộ đông h o a n g thế lực đều sẽ đến đây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 trí nhớ kiếp trước cấp tốc tại hắn tinh thần thức hải bên trong phi tốc loay qua căn cứ trí nhớ thanh đế ban đầu vì thiên địa bên trong bất tử thần dược bản thể là hỗn độn thanh l i ê n tại hóa tiên chỉ bên trong cắm d ễ ở một khối lục đồng phía trên sau chính mình chặt đứt bất tử thần dược đặc tính hóa thành tu sĩ tại hậu hoang cổ thời đại chứng đạo thanh đế vì yêu tộc đại đế c h ấ n thủ thế gian chu sát yêu ma tuy là yêu tộc đại đế nhưng hành động làm việc lại cùng yêu tộc khác khác biệt yêu đế mộ phần diệp trương ca nhẹ giọng thì thầm hắn nhìn về phía thái sơ thánh chủ nói sư tôn liền xem như thanh đế mộ phần ở trong mắt thái sơ thánh địa chỉ sợ cũng không có thứ gì đáng giá tiến về a không tệ thái sơ thánh chủ nghe đến diệp trường ca lời nói trầm giọng nói ta thái sơ thánh địa chuyển thừa ba trăm ngàn năm trở lên thánh địa yêu đế mộ phần đối với ta thái sơ thánh địa tới nói có cũng được mà không có cũng không sao có điều yêu đế mộ phần bên trong có một dạng đồ vật lại đáng giá ta thái sơ thánh địa xuất thủ hoang tháp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 Thái sơ thánh tức chủ không sơ có lập đại á thánh phái phái p phần ứng, cùng người đến đây, riêng là yêu tộc, khẳng định gia yêu đây, yêu yêu xuất đều đế địa đ thế, thế mộ tộc, tộc khắc cổ sẽ sẽ là năng đến đây. Ngươi mặc dù tiên h phụ thánh thể, muốn ngạnh kháng â n muốn ạ đ năng còn chưa đủ. Coi như tăng chưa Coi h đủ. t m g thượng thần thông cùng thượng ư ơ i cái kia cái kia kiếm vô vô thần ý. Đại năng, tiên đài ạ i tiên năng, đ nhị trọng tiên h c ư ờ n g giả ngưng luyện cường đại thần thức lấy thần thức tìm ra trong thân thể bảo tàng sư tôn ta diệp trường ca thế nhưng là thái sơ thánh địa thánh tử sao lại một mực ở tại thái sơ thánh địa diệp trường ca bình thản thanh â m bên trong lẩn chứa vô thượng khí thế tuất không hổ là ta thái sơ thánh tử chương mười bốn thánh tử xuất hành đại năng tùy tùng sư tôn trường ca nguyện một mình tiến về yêu đế mộ phần diệp trường ca nhìn về phía thái sơ thánh chủ ngươi một mình tiến về nhưng thái sơ thánh địa cũng cần phái người tiến về thái sơ thánh chủ nghĩ một chút nói trường ca minh bạch diệp trường ca khẽ vất cảm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 thái thượng nhị trưởng lão nhìn lấy diệp trường ca trắng sám trên mặt tươi cười không tệ diệp trường ca khẽ vớt cảm xem ra thánh chủ đã đem yêu đế mộ phần sự t ì n h cáo chi thánh tử thái thượng nhị trưởng l ã o nói vậy lão hủ cứ việc nói thẳng thánh tử lão hủ sau lưng cái này sáu vị đệ tử là chúng ta sáu vị lão cốt đầu một ít tộc nhân tham kiến thánh tử sau lưng sáu người hai nữ bốn nam lập tức quỳ xuống đất cung kính nói thánh tử xuất hành há có thể không người chiếu cố thái thượng nhị trường lao nói lão hủ bọn người tự chủ t r ư ờ n g nhìn thánh tử chớ trách diệp trường ca sắc mặt có chút quái dị sau đó nói cái kia trường ca lần nữa đ a tạm xác thực thì liền diệp trường ca cũng không nhịn được n g h với tư cách là thánh tử xuất hành bên người không cùng mấy người chẳng phải là có chút không ổn bất quá căn cứ diệp trường ca châu nghị sợ rằng bên trong cũng có thái sơ thánh chủ ý tứ hán diệp trường ca không chỉ có là thái sơ thánh tử vẫn là thái sơ thánh chủ đệ tử vô luận cái nào một cái thân phận đều tôn quý vô cùng tạ thánh tử thái thượng nhị trưởng lão lộ ra nụ cười quay người nhìn lấy hai nữ bốn nam nói lần này đi theo thánh tử xuất hành các ngươi phải thật tốt bảo hộ thánh tử an toàn nếu như thánh tử bị nửa phần thương tổn các ngươi ngay tại chỗ tự sát đi chúng ta nguyện thề sống chết bảo hộ thánh tử an toàn hai nữ bốn nam đồng nói đứng lên đi không cần đa lễ diệp trường ca nhấc nhấc tay cánh tay ra hiệu sáu người lên đa tạ thánh tử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 Tiểu đệ, thiên tiêu bảng ngươi thế ngươi huynh bảng đệ, mà công ũ n g k h b i ế tử Bên bọn cạnh cách đó không xa có người nghe đến Trường nói, Trường nhạt tiếng, cũng không người như Công cách có ca có chút ca cười Chỉ lạc lại hỏi. phi quái đó kỳ xa lời. Diệp Diệp liễu tự một trả t mày. là đạm đai m ộ t nhìn về phía diệp trường ca không sao diệp trường ca nói thiên tiêu bảng này ta cũng có chút hiếu kỳ trên bảng đến tột cùng có ai người kia nhìn lấy diệp trường ca trên thân siêu thoát khí chất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 hôm nay làm sao rảnh rỗi tới này thiên nguyên từ lâu thế nhưng là khó gặp a vân hoàng tiểu thư có cần phải tới ta cái này ngồi một chút lúc này một tên thân mặc thanh nhã áo bào đỏ cái kia trắng non ngọc ngà gò má gò má ở giữa hơi hơi nổi lên một đôi lún đồng tiền một đôi đảo mắt phát quang ánh mắt t r u n g quanh một đám tu sĩ đối nàng chỉ trỏ trầm trọc khiêu khích cái này phải đặt ở trước đó đám người này khẳng định sẽ tất cung tất kính nhưng là hiện tại nhưng là liền xem như dạng này sắc mặt nàng cũng không biến hóa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 đã từng vân hoàng s á c thực mười phần kinh diễm chín tuổi tu hành chưa tới nửa năm tiến vào luân hải cảnh mười bốn tuổi thì bước vào đến đạo cung cảnh mười bốn tuổi đạo cung cảnh bực này tu luyện tốc độ chỉ sợ theo kịp thánh địa chân truyền đệ tử dựa theo loại này coi như hai mươi tuổi đột phá hóa long cảnh cũng không phải là không được coi như mười bốn tuổi đạo cung cảnh lại như thế nào hiện tại còn không phải luân hải một cảnh tu vi ha ha đã từng thiên tri kiểu nữ trong vòng một đêm tu vi mất hết thậm chí không cách nào ngưng tụ thiên địa linh khí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 vân hoàng nghe được mọi người đàm luận nàng cùng vân ra trong đôi mắt đẹp mang theo lanh ý sắc mặt có chút phân ớt nhưng thủy trung đều không có mở miệng nói cái gì sáu năm qua ngươi chịu rất nhiều châm trọc khiêu khích liền một tu sĩ bình thường đều có thể tùy ý chào phú ngươi nhưng cũng để cho ngươi tâm tính biến đến càng thêm cứng cỏi tại vân hoàng tinh thần thức hải bên trong một nữ tử âm thanh vang lên ta minh bạch sư phụ vân hoàng thở sâu có điều sư phụ ngươi trước nói người kia thật sự ở nơi này sao sẽ không sai v ị sư mặc dù là linh hồn trạng thái nhưng linh hồn chi lực vẫn còn một số thôi toán chi pháp vẫn là có thể thi triển ra vân hoàng sở dĩ sẽ đến vậy dĩ nhiên là bởi vì nàng vị sư phụ này nói thiên nguyên t i ể u lâu đến một vị khí vận nghịch thiên đại nhân vật nếu như cùng bực này nhân vật kết bạn cái kia chưa đến con đường tu hành khẳng định sẽ thông thuận rất nhiều sau đó vân hoàng liền tới đến một góc vắng vẻ vị trí sau đó liền ngồi xuống diệp trường ca nghe đến người chung quanh đàm luận hiếu kỳ nhìn sang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 cái này là bực nào khí vận a thật lâu cái kia thanh â m cô gái mới chậm rãi vang lên tại nữ tử kia trong ánh mắt diệp trường ca t r ú n g quanh tồn tại đ ầ y trời kim quang tại kim quang kia phía dưới giường như còn pha tạp lấy t ử khí cái kia trình độ cơ hồ so đ ầ y trời kim quang to lớn hơn cái này khiến nữ tử nghĩ đến tử vi đ ế tinh hoàng nhi a ngươi cũng biết cái kia hai nữ hai nam bên trong một vị là đại năng cường giả còn lại ba người đều là hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi cái gì t h a n h âm cô gái để vân hoàng sắc mặt đại biến chương mười bảy cựu tiêu thánh địa đệ tử hạnh tâm đại năng cường giả tùy tùng phải biết nắm giữ tiên đài nhị trọng thiên tu vi đại năng cường giả bình thường đều là trưởng lão chi vị hoặc là thái thượng trưởng lão chi vị thậm chí một số tông môn trưởng môn cũng đều là tiên đài nhị trọng thiên nhưng là hiện tại đại năng cường giả lại biến thành tùy tùng vô pháp tưởng tượng coi như cái nào đó thánh địa thánh tử hoặc là thánh nữ tùy tùng chỉ sợ cũng chỉ là bán bộ đại năng a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 chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề mà lại vân hoàng trên cổ mang theo dây truyền chính là nàng quật khởi cơ hội vân hoàng tiểu thư thế mà thiên nguyên tự lâu tiêu phí không biết có hay không nguyên thạch tính tiền a chu thiên sinh một mặt t r e o tức nhìn lấy vân hoàng nói nếu như không có cũng không có việc gì chỉ cần phục thị bổn công tử mấy ngày tại ngày này nguyên tự lâu theo người tiêu phí lan đi ngươi bộ dáng này đây là làm cho người buồn nôn vân hoàng nhìn cũng không nhìn chu thiên sinh trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia chắn ép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 Đến lúc đó, coi như người quỷ cầu bản thiếu như ngươi bản cũng không、kịp. Trung quanh lúc coi cầu quỷ một ra kịp. sau ố tu thiên sinh ánh mắt sĩ sinh nhìn ánh chú lấy m n chăn này g ghét. theo chú Cái y ê tiêu n thánh là cựu hạch Sau tử tâm. địa đệ tử hạch tâm. Sau khi trở thành đệ tử hạch tâm nguyên liền nắm giữ tài nguyên tu luyện cuối cùng đạt đến bán bộ đại năng hôm nay yêu đế mộ phần xuất thế chu nguyên làm cựu tiêu thánh tử tùy tùng cũng theo tới bán bộ đại năng tiên đài nhất trọng thiên tu vi muốn muốn tiêu diệt vân ra cũng chỉ là động động tay m ạ thôi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 liễu lạc phi cùng diệp tuyết hai nữ lướt nhau lông mi n h í u lại chương mười tám giết lại là vị này hỏa trưởng lão đạm đai mục nhìn một chút diệp trường ca phát hiện thánh tử vẫn chưa lộ ra biểu cảm trách cứ gì lúc này mới thở phào vân hoàng mười bốn tuổi đạp vào đạo cung cảnh hỏa trưởng lão với tư cách là thiên nguyên thành trụ sở trưởng lão không có bẩm báo thánh địa liễu lạc phi nhớ tới vừa mới diệp tuyết nói mấy câu kia thiên nguyên thành bên trong có thái sơ thánh địa trụ sở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 khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ thiên nguyên t ử lâu đạm đ à i m ộ t đứng sau l ư n g diệp trường ca ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chu thiên sinh p h ấ c hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi h á lại phổ thông hóa long cảnh cùng tứ cực cảnh tu vi có thể ngăn cản chu thiên sinh tại cái này uy áp mạnh mẽ phía dưới trực tiếp quỳ trên mặt đất trong miệng máu tươi phun ra nhìn đến chu thiên sinh bộ dáng chung quanh đầu tiên là rơi và o hoàn toàn yên tĩnh sau đó liền có chút xôn xao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 Úng ù ù thấy cảnh này chung quanh tu si cổ họng không tự g ắ á c nhuyễn động trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh đây chính là chu gia nhị thiếu gia đại ca hắn thế nhưng là bán bộ đại năng tu vi vân hoàng nhìn lấy diệp trường ca trong ánh mắt mang theo dị dạng chu g i a s o n g tại trong góc nàng tiếng nói nữ tử kia vang lên sư phụ vân hoàng hỏi ngươi nói chu g i a s o n g không tệ hoàng nhi ngươi mới vừa rồi không có chú ý tới sao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 Ta h i ệ nguyên tại t loại ạ r n thái phát tử như không hiện liền đại này năng cũng không phát hiện được. Nữ xem được. đ ầ tiên chút một thể toàn tức, thậm t liền loại giấu linh khẳng định, chấn Năng hoàn mình hồn. là là khí chờ. pháp, che chí đó sau u có có có bí n h i nàng hiện tại chu ỉ là l một ồ hồn. n linh g r ấ thiên n a n h d ệ p Trường ca thì thu hồi ánh mắt. Từng bước một t bước hướng ánh ca Chu hồi h i về sinh đi đ ế nội Liễu Lạc Phi cùng Diệp Tuyết cùng Đạm Đài Tuyết Đạm cùng cùng m t cùng lưng sau d ệ p tâm r ư Người, ờ n Thiên Sinh nội g ca. Chu t tuân ra một loại hoảng sợ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 diệp trường ca khẽ b ư ớ c cảm liễu lạc phi bọn người liếc nhau trong nháy mắt minh bạch diệp trường ca ý tứ diệp trường ca làm thái sơ thánh địa thánh tử hôm nay ra ngoài xuất hành sao lại không có người trong bóng tối bảo hộ coi như đạm đài mục là tiên đài nhị trọng thiên tu vi thái sơ thánh chủ vẫn như cũ không yên lòng là ai giết con ta đ ỗ n g nhiên một tiếng khí thế khủng bố tại thiên nguyên thành bên trong vọt lên thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên nguyên thành loại khí thế này bán bộ đại năng làm sao có thể chu gia gia chủ đột phá bán bộ đại năng chẳng lẽ là bởi vì chu nguyên hắn là cựu tiêu thánh địa đệ tử hạnh tâm hơn nữa còn là cựu tiêu thánh địa tùy tùng ban thưởng đan dược để chu gia gia chủ đột phá đi mau chu gia gia chủ đột phá tiên đài cảnh không đi nữa chúng ta phải chết trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn bắt đầu chạy trốn các ngươi đều cho con ta trốn cùng vẹn vẹn trong nháy mắt chu gia gia chủ đã đạp không mà đến bán bộ đại năng uy áp để tất cả tu sĩ quỳ trên mặt đất là người giết con ta chu gia gia chủ chân đạp hư không nhìn lấy diệp trường ca phẫn nộ quát làm càn đạm đài một ánh mắt lạnh lẽo dám ở trước mặt công tử làm càn quỳ xuống cho ta trong chốc lát tiên đài nhị trọng thiên tu vi khí thế bạo phát hư không đang run rẩy khủng bố uy áp trực tiếp đem trong hư không chu gia gia chủ c h â n xuống tại thiên nguyên thành phía trên khủng bố uy áp chính đang tràn ngập cơ hồ bao trùm nửa cái thiên nguyên thành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 cứ như vậy chết công tử nơi này là thiên nguyên thành yên tĩnh nhất trang viên tạ văn mang theo diệp trường ca đi vào một chỗ trang viên trước không tệ diệp trường ca nhìn xem chung quanh khẽ vớt cảm cảnh vật tĩnh mịch mười phần thanh tịnh công tử đã giải quyết sự thật này đạm đài một bóng người xuất hiện tại diệp trường ca trước mặt quỳ trên mặt đất nói đứng lên đi diệp trường ca đi vào trang viên vân hoàng có chút tâm thần bất định theo sau nàng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì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 diệp trường ca câu nói này vân hoàng trong đầu không ngừng quanh quẩn thậm chí nàng còn chưa kịp phản ứng thị nữ để nàng làm thị nữ vân hoàng há hốc m n g a không nói ra nửa chữ không thể không nói diệp trường ca lời nói này xác thực để cho nàng kinh ngạc đến ngây người hoàng nhi đây là ngươi cơ hội đột nhiên vân hoàng tinh thần thức hải bên trong tiếng nói nữ tử kia vội vàng nói đáp ứng hắn cầm giữ có khủng bố như thế khí vận đại nhân vật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 ngươi hẳn là có thể đoán được diệp t r ư ờ n g ca có ý riêng nói vân hoàng hai mắt đ ố n g nhiên chừng lớn phảng phất là bị diệp t r ư ờ n g ca đoán đúng trong lòng mình bí mật lớn nhất giống như nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt thì khôi phục lại quả nhiên là thái sơ thánh địa nữ tử kia không khỏi nghĩ nói như thế tâm tính quả nhiên là bởi vì mấy năm này biến hóa sao diệp t r ư ờ n g ca trong bóng tối đoán t h ầ m thôi được đã làm ta thị nữ ngươi sớm muộn cũng sẽ biết hắn nhìn lấy vân hoàng khe nói tên ta diệp trường ca diệp trường ca vân hoàng khẽ vớt cảm cũng không có suy nghĩ nhiều thái sơ thánh chủ đệ tử chính là thái sơ thánh tử hiện tại biết không diệp trường ca nhìn lấy sắc mặt có chút ngốc trệ vân hoàng cười nói thái sơ thánh chủ đệ tử thái sơ thánh tử vân hoàng thân thể run lên bần bật dường như thời gian trường hạ đều biến đến trầm trạp chỉ là thái sơ thánh chủ đệ tử cái này một thân phận cũng đủ để làm nàng rung động hơn nữa còn là thái sơ thánh tử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 Cái này. làm vân hoàng xem x é vẹn vẹn trước t o n nhất g giới chữ chỉ thời vật vật đồ sau s đó đã đột phá đến đạo cung ngũ cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào hóa long cảnh trong thân thể kinh mạch đã tại đạo cung ngũ cảnh đ ỉ n h phong lúc liền bị đả thông lại thêm sư phụ của nàng trợ g ú p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 bán thanh tu vi nhiều bao nhiêu hoàng nhi hiện tại điều quan trọng nhất cũng là đột phá đúng sư phụ vân hoàng trọng trọng gật đầu nàng tu vi trong vòng một đêm mất hết chính là bởi vì nàng tinh thần thức h ả i vị sư phụ này linh hồn b u ồ n nguyên bị hao tổn cần to lớn thiên địa linh khí mà vân hoàng khổ hải bên trong sở hữu thiên địa linh khí đều bị nữ tử hấp thu mà vân hoàng tu vi một mực thối lui đến luân hải cảnh hiện nay nữ tử linh hồn đã khôi phục sẽ không lại hút nàng ngừng tụ thiên địa linh khí chỉ cần có tư nguyên nàng liền có thể tại thời gian ngắn khôi phục lại ban đầu đến tu vi chương hai mươi mốt còn nhớ đến thái sơ thánh địa quy củ tại lúc vân hoàng đang tu luyện trong trang viên đại sảnh diệp trương ca ngồi ở chủ vị lệ n g h i ĩ m cùng vũ hạo k h u n g đã tìm hiểu tin tức trở về công tử yêu đế mộ phần đã hiện thế năm ngày ước chừng còn có hai ngày thì sẽ mở ra bên trong cựu tiêu thánh địa thiên sơn các thiên huyền thánh địa diêu quang thánh địa bang vân tiên cùng đại d i ệ n thánh địa tứ tượng thánh địa chờ đông h o a n g thánh địa cùng đại giáo đều đã tới diệp trường ca khẽ vớt cảm nói cổ thế gia k h á c không có phái người đến đây sao đ o á n chừng trên đường vũ hạo không cung kính hồi đáp đứng lên đi diệp trường ca nói vất vả đi xuống nghỉ ngơi đi nguyện vì công tử muôn lần chết k h ô n g tử lệ n g h i ê m cùng vũ hạo không vội vàng nói sáu người đều là thái thượng trưởng lão tộc nhân đối với thái sơ thánh địa đều có tuyệt đối trung tâm đồng dạng diệp trường ca thì là cao quý thái sơ thánh tử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 hòa trường lão nhận biết ta người thị nữ này sao diệp trường ca trong ánh mắt mang theo bình thản mở miệng nói vân hoàng không vân hoàng tiểu thư là thánh tử thị nữ hòa trường lão vội vàng đổi giọng không tệ diệp trường ca nói hôm nay tại thiên nguyên tử lâu nhìn nàng tư chất không tệ thì thu làm thị nữ không biết hòa trường lão vừa mới tại thiên nguyên tử lâu sự tình phải chăng biết được lão hủ đã biết được hòa trường lão nội tâm bắt đầu khẩn trương lên liền vội cung kính nói chu gia đắc tội thánh tử thánh tử không có t r ị tới chu gia cũng đã là đại ân ồ diệp trường ca ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn lấy hỏa trưởng lao nói hỏa trưởng lao thế nào biết ta không có t r ị sang chu gia chuyện này tạm thời thả một chút có chút việc ta ngược lại muốn hỏi một chút hỏa trưởng lão không biết thánh tử muốn hỏi chuyện gì hỏa trưởng lão trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không hay hắn vô ý thức nhìn về phía vân hoàng tại thiên nguyên cựu lâu lúc ta nghe một số thiên nguyên thành tu sĩ nói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 cái kia ẩn chứa vô thượng kiếm ý theo diệp trường ca chung quanh phát ra hóa long tứ biến tu vi khí thế để l i ế u lạc phi diệp tuyết hai tên hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi đều cảm thấy hoảng sợ hóa long tử biến khí thế thậm chí so hóa long cựu biến đỉnh phong tu vi càng mạnh vân hoàng tinh thần thức hại bên trong tiếng nói nữ tử kia vang lên nhìn vị này thái sơ thánh tử tuổi tác chắc là chỉ có mười bảy tuổi khoảng chừng nghe đến sư phụ mình lời nói vân hoàng đôi mắt đẹp run lên bần bật bực này tuổi tác lại thêm hóa long tứ biến tu vi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 diệp trường ca k h e nói ngươi chỉ là đang tận chính mình chức trách đem tin tức chuyển cho sư tôn đi quỷ vũ cáo lui quỷ vũ nghe đến diệp trường ca lời nói sau thân thể rõ ràng có chút cứng ắ c sau đó không có nhập hư không chương 23, chu gia tội đáng di ệ tộc t tại quỷ vũ rời đi về sau đạm đai mục đã trở về thánh tử đã làm thỏa đáng diệp trường ca hơi hơi nâng tay trong vòng nửa canh giờ thiên nguyên thành trưởng l a o phụ trách mới chắc là liền sẽ đến cùng trước đó một dạng tại lúc không có người ngoài xưng hô ta là công tử là đủ đúng công tử đạm đài m ộ c lập tức trả lời công tử chu gia xử trí như thế nào sau đó đạm đài m ộ c nhìn về phía diệp trường ca chu gia tự nhiên có người xử lý diệp trường ca khe nói ẩm ẩm tại hắn vừa mới sau khi nói xong một đạo khủng bố uy áp bao trùm phương viên một triệu g i ả m lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vạt mẹo tựa hồ muốn hư không x é rách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 đây chính là tiếp cận nhất đạo thể chất tại tiên võ đại lục trong truyền thuyết trong truyền thuyết vô thủy đại đế chính là tiên thiên thánh thể đạo thai mà tử phủ thánh nữ thân phụ tiên thiên đạo thai nếu như lại có một tôn thánh thể tới kết hợp sợ rằng sẽ sinh ra lấy vì tiên thiên thánh thể đạo thai đây chính là có thể thành đế thể chất chương hai mươi b ố tử phủ thánh nữ t i ê n thiên đạo thai không biết vừa mới cái kia một tôn thánh nhân là thế lực phương nào tử phủ thánh nữ nhìn lên trước mặt thánh tử thánh nữ nhóm nhẹ giọng hỏi tử phủ thánh địa so với thánh địa khác tới nói thế lực tính toán xem như tầm trung bởi vì tử phủ thánh địa bên trong chưa từng xuất hiện đại đế ta nhớ được nguyên tắc có nói đừng nói tử phủ thánh địa thì liền thánh địa khác cũng chưa từng xuất hiện đại đế nhưng diêu quang thánh địa b ă n g vân tiên cung chờ thánh địa còn có cổ thế gia nhóm thế lực lại xuất hiện qua đại đế một cái thánh địa xuất hiện qua đại đế cùng chưa từng xuất hiện đại đế có ngày đêm khác biệt bên trong thì chỉ luận về nội tình mà nói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 Mà hôm nay, chỉ sợ có thể áp chế liêu hạ tuyển thần thể, cũng chỉ có tử phủ thánh thiên thai. nay, tuyển cũng nữ tiên có có sợ tử áp liêu đạo、thai. dù sao đây chính là trong truyền thuyết tiếp cận nhất đạo thể chất đây chính là tiên thiên đ ạ i đạo. căn theo tin đồn t i ê n thiên đạo thai hẳn là tại thần thể phía trên dù sao từ xưa đến nay có quan hệ tiên thiên đạo thai thể chất tin tức quá ít duy nhất biết cũng chỉ có vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai nguyên bản t ử phủ thánh địa là không có ý định để t ử phủ thánh nữ xuất thế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 trong lòng chỉ có thể đánh lấy may mắn tâm lý tại yêu đế mộ phần nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ duyên gì thiên nguyên thành diệp trương c a t ạ i vân hoàng mời mọc đi vào vân gia vân hoàng trước đó tu vi một đêm mất hết nhưng gần nhất đã có thể ngưng tụ thiên địa linh khí tu vi từ luân hải khổ hải cảnh tu luyện tới đạo cung hai cảnh hôm nay lại mượn nhờ đan dược tiến hành đột phá đến đạo cung bốn cảnh mà lúc này vân gia đã theo run lẩy bẩy trong trạng thái chậm rãi khôi phục không gì khác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 vân chiến lúc đó thì sửng sốt đại năng cường giả cái kia nhưng là chân chính cường giả vân chiến làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nữ như vậy mà lại kết bạn bực này nhân vật sau đó vân chiến thì triệu tập sở h ư u vân gia đệ tử trong đại s ả n h một ít trưởng lão toàn bộ tập hợp trừ vân chiến bên ngoài vân gia hắn trưởng lão tu vi đều tại hóa long thất biến cùng hóa long bắt biến hai bên rốt cuộc là nhân vật nào đến chúng ta vân gia không biết vậy mà làm cho gia chủ còn có trưởng lão toàn bộ ra n g h ê n tiếp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 nhưng là trái tim của hắn lại tại yêu đế mộ phần bên trong đây chính là so thiên tài địa bảo gì càng thêm hy hữu dị bảo nếu như diệp trường ca có thể có được thanh đế trái tim cái kê ẩn chứa bên trong năng lượng tuyệt đối có thể làm cho hắn lần nữa thôi diễn thần thông hơn nữa còn là dư sải Đi! d i ệ p trường ca không ngừng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về yêu đế mộ phần bay đi đạm đại mục tạ văn lệ nghiễm vu hạo không bốn người vội vàng đuổi theo mà ẩn tàng trong hư không quỷ vũ cũng theo sau tại trong trang viên chỉ để lại vân hoàng cùng liễu lạc phi cùng diệp tuyết chỉ có hóa long c ử u biến đỉnh phong tu vi diệp trường ca cũng không có làm cho các nàng tiến vệ tuy nhiên một số hóa long c ử u biến đỉnh phong tu sĩ đi yêu đế mộ phần cũng chỉ là vì l i ề u một lần nếu như được đến cơ duyên hoặc không chừng liền có thể đột phá tiên đài nhất trọng tiên ầm ầm diệp trường ca còn chưa đi vào yêu đế mộ phần xung quanh toàn bộ bầu trời liền nhiễm lên một tầng màu đen đen nghịt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 trong ánh mắt tựa hồ mang theo một cỗ linh khí nhìn qua mười phần hoạt bát dí d ọ g người nhà họ cơ nhìn ngươi tới về sau sở hữu các tu sĩ sắc mặt nghiêm túc lên cơ hạo nguyệt nơi này cố ý chữ sai vì về sau tránh hòa tan chỉ có thể dùng cảm giác độc giống nhau cơ g i a t h ầ n thể nghe đồn tại cơ hạo nguyệt xuất sinh về sau liền có dị tượng sinh ra cơ g i a ẩn tàng cơ hạo nguyệt nhiều năm hôm nay hai mươi năm trôi qua cơ hạo nguyệt xuất thế hơn nữa còn thân phụ t h ầ n thể thực lực thành mê cơ gia thần thể xuất thế tự nhiên có người hộ đạo đi theo cơ gia làm cổ thế gia đã từng có một vị hư không đại đế hư không đại đế lấy vô hạn hư không chứng đạo trưởng không không gian cực điểm hư không đại đế cả đời không kém ai bình hắc cám náo động c h ấ n bất tử sơn chiến vực ngoại chư thần chưa bao giờ lùi bước lúc tuổi già giả chết thiết lập ván cục lôi kéo bất tử sơn hai vị trí tôn theo lên tử lộ cơ gia cổ kinh hư không kinh chính là không gian thần thư không người thoát khỏi hư không cổ kinh là thánh hiển thời cổ quan sát vạn vật những tin đồn này p h ạ m là biết đông hoang lịch sử người đều biết cơ hạo nguyệt sau lưng tên kia thiếu nữ áo tím tại chỗ rất nhiều tu sĩ ánh mắt hơi hơi lấp lóe cùng sau lưng cơ hạo nguyệt tất nhiên có không giống bình thường quan hệ tại cơ hạo nguyệt cùng thiếu nữ áo tím bên người vài vị lao nhân bồi bạn tả hữu lúc này trong hư không lần nữa c h u y ể n đến ba động một vị màu trắng quần lụa mỏng bóng hình sinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người thái sơ thánh địa liêu hạ tuyền nhìn ngươi tới về sau tất cả mọi người ánh mắt không khỏi ngưng tụ không chỉ có là liễu hạ tuyền linh hàn thượng quận công tôn lâm mâu trung thiên lanh linh tịch chờ còn lại năm vị đệ tử toàn bộ tới liễu hạ tuyền cơ hạ o nguyệt nhìn về phía liễu hạ tuyền đều là thân thể mà lại đối phương vẫn là thái sơ thánh địa cái này khiến cơ hạ o nguyệt chiến ý tăng lên điên cuồng cơ ra sao liễu hạ tuyền chú ý tới cơ hạ o nguyệt sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía tên kia thiếu nữ áo tím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 Vũ Hảo không bốn người liêu n tiếp x ấ t hạ i Diệp ệ n đứng lưng Trường đ sau Ca. Là i Vinh. Sư Nhìn đến Diệp tuyền r ư ờ n g Ca a về s lanh linh tịch bí mật t bí r u âm. Là Đại Sư nhìn trách tại Thánh được không Vinh không h Đại Điện, Sư ra Đại i Sư h cũng sớm đã đến ã đ Linh lấy người Hàn bọn người nhìn lấy diệp trường ca sau Ca Liêu、hạ、Tuyền trong tối thẩm. Trường hoán bóng nhìn đến Diệp Hạ về sau đôi mắt đẹp lóe lên thì ra đại sư huynh so với chúng ta đến còn sớm hơn một đạo truyền âm tại diệp trường ca trong thần thức vang lên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 sau đó vô số cổ lão mà kiến trúc hùng vĩ bắt đầu hiện hiện nhưng là tòa cổ điện này lại bị một c ô dung nham trô vây quanh yêu đế mộ phần mở ra đem trọn mảnh tối như mực trên bầu trời nhiễm lên một vệt màu đỏ đông trong chốc lát cái k i a một đạo tiếng vang trầm trầm lần nữa truyền đến thức tỉnh.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 Cấm chế còn chưa ca căn mở đem mắt mộ mộ mọi Hạ ánh thu hồi, nhìn về phía yêu đế phần. Yêu đế phần tuy nhiên đã hoàn toàn hiện thế, nhưng đế đế Tuyền trên người trường toàn người ra. Liêu diệp yêu Yêu tuy từ về đã bên ngoài có một loại cấm chế cường đại chính là vì phòng ngừa còn lại người tiến vào yêu đế mộ phần mà tại cung điện cổ kia bên ngoài còn khắc có một ít thần bí phù văn đây là yêu tộc văn tự hơn nữa còn là mười phần xa xăm yêu tộc văn tự m ộ trong số thánh tự biết tin tức toàn tin tức nhiên phần, nhưng nhận chỉ hoang khu như phần giáo cùng liền đông Nếu địa đại đây được đế ai có vực. yêu bộ là mộ mộ a kia cái t à bộ biết tiên trào. tin tức đại liền sôi khi nên, n võ đ lục Cho sẽ sau ô hoang hữu thánh địa sở lúc i tin ề n ăn phong Trong hết tức tỏa. sức đem l nhất thời không khí chung quanh biến đến có chút túc sắt lên thế lực khắp nơi r ụ c dịch cơ hạo nguyệt sắc mặt lạnh lẽo k h í tức cường đại từ trên người hắn phát ra trong chốc lát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 nhìn lấy yêu đế mộ phần chém xuống một kiếm ầm ầm một kiếm chi h uy thiên địa c h i sắc to lớn tiếng oanh minh đi ra cả mảnh bầu trời phía trên phảng phất muốn sụp đầu nguyên bản đen nhánh bầu trời tại uy thế như vậy phía dưới bắt đầu không ngừng ngược lại cuốn lại hướng về bốn phía t ả n ra k h ô n g bố kiếm uy đâm vào một số tu sĩ、si、ra thì đau nhưng cái kia yêu đế mộ phần cấm chế vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại dù sao đây là yêu đế mộ phần cấm chế bực này cấm chế mọi người tại đây sắc mặt nghiêm túc diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo trường kiếm trong tay bắt đầu đung đưa khí thế nhảy lên tới cực hạn lôi đến trong miệng thốt ra hai chữ một lời ra lôi vực hiện ẩm ẩm tại diệp trường ca nói ra về sau trên bầu trời liền xuất hiện một tầng lôi vực một chút tử mang theo lôi vực bên trong không ngừng lấp lóe đây là cựu tiêu thần lôi l i ê u hạ tuyền trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngoài ý m u ố n không đây không phải cựu tiêu thần lôi